Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhiệt truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng cuộc trình truy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 từ thất cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Người ta đến với ông mỗi lúc một đông. Sau xá nội trường là rượng trước, sau rượng trước là thính điều o Sau họ nữa là những tiếng chào, tiếng cười Những đám người bước vô, bước ra. Ông Trần vẫn cười cười, gật gật. Ông nghe như đâu đó, một chuyện nào đó chứ không phải là chuyện mình. Mãi tới khi người ta chào ông về, về dần rồi về hết. Căn nhà trống hoác đi, ông huyết sừng sốt. Thì ra con ông đã đi bộ đội. Thằng Lợi đó, nó vẫn ngồi ở cái giường mà hàng chục năm ni trước màn vải cứ vắt lên, buông xuống đều đều. Giữa mà mai mốt nó đã đi rồi Nó mới 18 tuổi đầu Tuổi ăn tuổi chơi Tuổi học hành Nhất đầu sổ mũi đã có bố bè lá nấu xong Giữa mà trừ Ông Trần quên chuyện mình cũng sắp phải đứng đầu Với một cuộc sống đơn độc lẻ loi Ông chỉ thương cho thằng Lợi Dưới bàn tay chăm chút Của những người bố người mẹ Đứa con dù lớn mấy cũng chỉ là trẻ nhỏ thơ ngây Lợi gần như nín thở Đi gần lại trước ký ở bên này bàn Anh dồn hết mọi sức chịu đựng của mình để đón câu nói đầu tiên của bố. Nhưng lạ quá, bố vẫn im. Rồi bố lặng lẽ chui vô giường ngồi. Lợi lại đành dón dén quay về giường mình. Ngọn đèn đặt giữa bên hắt đều ánh sáng ra cả hai gian. Một đêm trôi qua tưởng như một đời người. Sáng đi, ông trần dậy đi rất sớm. Đó là quyết định cuối cùng của ông lúc gà gáy canh năm Ông đã quyết định một việc trái với im muốn sư này. Gọi con Thảo lên ở, rồi ra răng thì ra. Cứ nói thẳng với nó là thằng quyền trư hy sinh. Còn nếu sau ni không phải vậy thì đâu thời đau trung, tuổi thời tuổi cả. Thằng lợi đi nữa là ông tuột khỏi tay tất cả mọi sự bấu víu. Dâu là con, rể là khách, con Thảo phải gánh giúp một vai chứ. Ông vội bước vội, lụi cụi gấp gáp như sợ bắt gặp ai đó giữa đường. Vượt qua trạng băng, lội xuôi khe đá, ông đạp tắt lối nhỏ qua đường Cái Vĩnh Thành rồi đi một mạch xuống chợ do. Bỗng ông dừng lại, nhiều tiếng còi thổi ré lên xung quanh y như có cuộc vây giáp. Ông chẳng ngơ ngác ngó ngược coi xuôi. Đột nhiên từ trong các lùm cây, các hố đất đun ra đầy bãi, những đứa trẻ, chúng nó còn bé hơn cả thằng Lợi, có lẽ là học sinh lớp 7, lớp 8. Đứa nào cũng vùng bằng sau lưng một bòm lá ngụy trang lại lùng cùng bên mông vòng dây trói con dao găm hay một đoạn sắt đập nhọn. Không biết nó moi ở đâu ra những thứ đó và đeo dứa mà làm chi. Nhưng rõ ràng không phải là trò chơi bởi ông trông thấy mấy người cao lớn đang giúp còi chạy trước. Chắc là thầy giáo lại có cả một anh mặc quần áo bộ đội nữa. Mà đúng là bộ đội thiệt rồi vì mũ anh có đeo sao nghĩa là tập tành thực sự chứ chả phải chơi đùa. Ông Trần đứng ngẩn ra nhìn, bọn trẻ coi bộ hào hứng lắm. Nghiêm, Nghệ, dài tán. Lại nghiêm. Chạy đều, chạy. Màn mũi đứa nào cũng ròng ròng mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Bất giác ông Trần cũng cảm thấy hay hay, thế ra cứ đeo những thứ quan trọng kia vô người, dù bé mấy ngó cũng chứng chạc ra. Ừ, mà không chứng chạc răng được, chiến tranh đã bắt đầu thực sự rồi. Người ta bước vô cuộc chiến này bằng cả sự dạo dực hồ hởi như vậy nữa, chứ đâu chỉ phải bằng những dằn vặt chờ trăn. Ông Trần bước đi chậm hơn. Đến đất Vĩnh Tân rồi, đã thấy gió biển quạt lên rời rượi. Có lẽ lâu lắm ông lại đi bộ một chuyến xa như gì. Từ hôm thằng Mỹ ném bom ra Vĩnh Linh tới nay, bao nhiêu sự đổ vỡ, tan nát ập đến dồn dập làm sức ông sút đi ghê gớm. Mà ở cái đất đầu cầu giới tuyến này... Nỗi buồn hay niềm vui Cũng đều xô bộ như vậy cả Ngẫm lại 10 năm về trước Khi hai tiếng hòa bình từ đâu đó lan đến Ông Trần cũng ngơ ngẩn hàng tháng trời Rồi đến chuyện cái loa phóng thanh Ở nóc nhà truyền thanh Thị trấn Hồ Xá Không ai hiểu đó là cái chi Ai ngồi trong đó mà nói ra to vậy Sang trọng vậy Rồi có người nào đó giải thích rằng Đó là đài từ Hà Nội truyền thẳng vô bằng dây điện Giữa là khắp nơi trong huyện gắt ồn ồn kéo về coi cái giọng nói Hà Nội lạ lùng kia. Bố còn ông Trần nằm một trong những người đến sớm nhất, không lạ răng được trước cách mạng trong kháng chiến đánh Tây, Vĩnh Linh Hoàng Vũ như một cái bờ đầy cỏ dại nối hai tấm ruộng lớn, Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ngoài con đường tàu với nhà ga Sếp Sa Lung, đêm đêm chút những hồi còi âm u, chim nghiêm và chục cái locomotive lúp xúp nấp hai bên đường quốc lộ 1 ra. Thì Vĩnh Linh chỉ còn toàn lau lách rừng rậm. chuông nhà hồ kéo dài hàng chục cây số từ chấp lễ, vô Tây Nam Hồ lúc suốt cây trràm đồi cát, cọp trên ngàn xuống tới thủy ba, đôi khi trú xuống tận những làng đất đỏ, còn heo rừng thì kéo từng đàn lúc nhúc. Những nương sắn, nương khoai, ở giữa làng cũng phải dào chèn kín bốn phía, người ta chỉ để hở một lối nhỏ cho heo rừng nhảy qua, Bắt đào bên trong một cái hố rộng để bẫy, có đêm heo rừng sa hố, lớp này đè lên lớp kia, người ta kéo được vài con trên cùng để giết thịt, còn nữa thì lấp đất đi cho kín mùi hôi thối. Mới đó mà mau Tết, người vĩnh linh như chơi trong mơ, loa truyền thanh trang về khắp các ngõ, các nhà văn công, văn nghệ diễn tận từng xóm, trường học mở đều các xã. Thị trấn hồ xá thành một nơi đô hội, vĩnh linh đổi mình như có phép thần vậy. Thoạt đầu, người ta ngỡ ngàng như mê ngủ, nhưng dần dần thấy cái sung sướng cứ hiển nhiên như đến bữa phải ăn cơm. Rồi thì nghĩ lại quá khứ cứ ngỡ như nghe chuyện cổ tích nơi nào vậy. Giữa mà trời thằng Mỹ định phá hết răng, cả cái cơ ngươi này lẽ nào bỗng chấp tuột hết. Tự nhiên, ông Trần thấy lòng xốn sang, lo lắng. Có cách chi giữ lại được không hả? Cách chi? Tiếng lo phóng thanh của cả hai bờ bỗng cùng một lúc hòa ra, xô ập nhau quyết liệt làm ông Trần đứng sững lại. Thì ra ông đã tới xóm cửa từ lúc nào. Trước mặt, sông Bến Hải hiện ra xanh ngăn ngắt. Chỗ cửa tùng sông thắt lại. Hai bờ cát lấn ép vô, khiến mặt sông Hành lên từng con xoáy nước như những nút dây thường siết chặt. Lòng ông Trần cũng thắt lại. Làng cắt của ông bên đó rồi tệ Mà họ Nguyễn của ông trôn ở tràng cát đằng sau dãy phi lao kia. Biết khi mô ông mới trở về thăm được. Năm ni ông đã 64 rồi. Khó lắm. Mai ra thì thằng Lợi còn có ngày về. Ờ, mà nó đi bộ đội thì dứt khoát sẽ qua đó. Phải qua chứ? Hay quá. Ông Trần bỗng thấy hừng hực trong người một nỗi khát khao. Phải dặn dò thằng con kỹ lưỡng mới được. Chà, nó đi đợt đi là phải quá còn băn khoăn chi nữa. Gió biển thổi thốc vô áo ông lồng lộng Có lẽ suốt tháng rồi chưa lúc nào ông thấy người dễ thở như hôm nay Ông quanh ngoắt về hướng xóm nhà Thảo bước gấp Nhà Thảo đang đúng bữa ăn cơm trưa Nhưng hình như không phải chỉ có mạ con Thảo Có cả tiếng đàn ông, tiếng bà già Ông Trần dừng lại dưới góc vi lao Sau hồi nhà lắng nghe Mãi một lúc ông mới nhận ra là bà mẹ và đứa em thứ hai Đang ăn cơm với Thảo Họ nói chuyện oang oang Ông Trần lầm bầm một mình Dứa là nó vui vẻ lại được rồi Thực ra không phải vậy Thảo năng sốt ruột vì chuyện gia đình mạ đẻ Thằng sỏi em chị đất trúng tuyển bộ đội Vì vậy bà Thảo nhất định bắt chị phải về ở với bà Đó Chị em tính rằng đó thì tính Nếu không thời thằng sỏi chẳng có đi đứng đâu cả Ông Trần thấy lúng túng khó xử Không biết có nên bước vô nhà hay không Việc riêng của gia đình người ta Mình xỉa vô răng tiện Ông cảm thấy hai đầu gối mỏi dừ, chân run run. Hình như ông đói nữa. Cái nắng giữa trưa hẻ rội xuống cát trang trang, khiến mắt ông hoa mờ Ông ngồi xuống cái dễ phi lao tựa lưng vô cây, lim di mắt. Ở bên trong không biết Thảo vừa nói câu chi đó nghe lầu bầu không rõ. Rồi tiếng bà mẹ nhói lên. Ờ thì tao đồng ý là nghĩa vụ, nhưng con cái không có nghĩa vụ với cha mẹ hay răng. Nếu con Thảo mà đồng ý về bên ni thì thằng sỏi muốn đi mô thì đi, tao không cản. Tiếng sỏi gắt gọng, khó chi chuyện nỡ mà không được. Anh Quyền hy sinh rồi, thì chị Thảo về bên mạ là đúng quá đi chứ, có dứa mà cứ nói loanh quanh hoành. Ông Trần mở trừng hai mắt, rồi ông hiểu ra, lặng đi. Thế ra mọi chuyện đã kết thúc như vậy. Ừ. Dù rằng cha sinh mẹ đẻ cũng có quyền hơn, ông bỗng cảm thấy có cái gì đó nham nhám trong mắt. Không nghe ai nói thêm câu chi nữa. mâm cơm trong nhà tự dưng im mặt. Bên ngoài ông Trần cũng đứng lên. Thôi, có lẽ nên quay về. Bấng bà Thảo lại cất giọng. Răng Thảo. Câu hỏi cuối cùng ấy đang dồn Thảo vô thế bí. Tại rằng nó lại không trả lời hè Hay là nó đang nghĩ đến ông? Ít ra nó cũng đang nghĩ về người chồng vừa mới mất trưa đầy một tháng. Một phút lặng thanh. Tiếng đúa cũng không còn nghe gõ lách cách súng mâm Rồi bất ngờ cái giọng bè bè kia lại nhói lên, cột lùn. Rằng, ông Trần bước vội vô nhà, cả nhà gần như cùng một lúc ngần dậy ngó ông, lúng túng. Hình như họ mời ông ngồi, mời ăn cơm nữa, nhưng ông Trần không nghe rõ một câu chi cả. Ông cố dành lòng cho thiệt bình tĩnh, bước tránh mâm cơm, rồi đi thẳng vô ngồi lên chiếc trọng hỏng vạc. Phải một lúc khá lâu, ông mới quay sang phía thằng sòi hỏi, cháu cũng được đi bộ đồi à? Sòi ngỡ ra, ngó ông, bà Thảo cũng ngơ ngác. Riêng Thảo thì thấp thòm đoán chừng chắc là bố đến đã lâu, đã nghe mọi chuyện. Tự dưng chỉ thấy tồi thân, nước mắt như muốn trào ra. Ông chẳng thấy cần phải nói ngay cho Thảo yên lòng, nên không đợi mà con bà Thảo tràn rời ông đứng lên, hai tay chắp trước bụng, Rồi nói chậm giái y như người phát biểu trong hội nghị Bác ạ Việc bên gia đình tôi không dám nói vô Nhưng trên cái tình thông gia Tôi cũng cứ xin mạn phép mà góp đôi lời Việc anh sỏi đi bộ đội theo tôi Là hợp cảnh hợp thời và hợp cả tình nữa Cảnh là cái chi? Nhà bác ở ngay xóm cửa Hàng giờ ngó ra Chắc là thấy cái cảnh đó thiệt tình chỉ có cò vài bước chân là qua bờ bên nớ Giờ đã tới chục năm rồi, mình cứ phải bấm bụng ngồi đây, mà không lẽ cứ chịu hoài như gì? Mà lại, cái thằng Mỹ nó đâu có chịu như mình, nó đang muốn bắt tiến kia, mà nó đã làm rồi, đã ném bom ra rồi chứ có phải chỉ có dọa. Giờ nên cái thời bấm bụng đã qua rồi, trừ phải đánh lại, anh sòi đi hợp thời là vậy. Còn tình thì chắc bác cũng rõ Thằng Quyền là con tôi Chồng con Thảo nghĩa là con rể bác Nó mới hy sinh Cái bọn đã giết con mình nó đang ngồi bên đó Đứa lớn chết thì em hút phải đi Mà trả thù có cách chi hơn Cho nên con Thảo phải về bên bác Ở để chăm sóc mạ Nuôi dạy em tôi cho là phải đạo con thằng sỏi lên đường là phải hiếu Cả thằng lợi tôi trên nhà cũng vậy Phải đi thôi Không có cách chi khác cả Ông Trần kết thúc ý kiến của mình một cách đam thắm và gọn ghẽ. Chính ông cũng không ngờ mình có thể nói một cách thấu đáo và khúc chết như dứa. Còn gia đình bà Thảo thì quá sức bất ngờ trước câu kết thúc giản dị kia. Chị Thảo chùi vội nước mắt lật đật chạy lên. Răng, chú Lợi cũng đi bộ đội hả ông? Ông Trần nhìn chị gật đầu lặng lẽ. Ờ, nó trúng tuyển rồi. Bà Thảo hỏi theo Thảo như một người ngái ngủ. Trời đất, ông còn có một mình chú ấy mà cũng không giữ lại được à? Ông Trần cười, nửa như dễ dãi, nửa như mỉa mai. Mình mà giữ hắn thì ai giữ cho cái cơ đồ miền Bắc xây dựng hàng chục năm ni? Bác. bây lại nghĩ cho cùng, nó đi bộ đội chứ có mất đi đâu mà giữ. Chị Thảo bước lại gần bố hỏi ngập ngừng. Giữa trừ ông đi ngờ với ai? Câu hỏi thực tế ấy như khối động trong ông Trần bao nhiêu dằn vặt từ hôm qua tới trời. Ông ngức nhìn Thảo, Thảo cũng nhìn ông, tự dưng ông thấy hổ thẹn quá chừng bởi những ý nghĩ dớ dần ban sáng, ông mỉm cười như để xin lỗi con rồng. Ông ở với hợp tác, ngày trước còn làm ăn riêng lại mới sợ cô đơn, chứ nay có ai bỏ mình chết đói đâu, phải không bắt Bà Thảo bị hỏi bất ngờ mặt ngớ ra, rồi không hiểu rằng bà lại nhuền miệng cười nhạt nhẽo. Phải, bác nói thiệt phải. Đối với Vĩnh Linh thì đây là đợt tuyển quân lớn nhất từ trước tới nay. Mà không riêng gì Vĩnh Linh, cả nước bộn bề sáo động. Mấy hôm nay, đại dọc sang tràng những tin tức, những lời kêu gọi, tường thuật, những cuộc mết tinh, tiếng loa rõ rạc hào hùng, nhà nào cũng có loa hộp gắn ở vách. Những đám trẻ vẫn thích túm tụm dưới các cọc loa công cộng để nghe, để bàn tán, đoán giả, đoán non bao nhiêu chuyện, Chuyện làm sáu động chúng nó nhất có lẽ vẫn là chuyện tòng quân. Hai tiếng ra đi nghe lúc nào cũng mới, nó lúc nào cũng hấp dẫn. Chưa ai cất nghĩa cho rảnh giọt, ra đi như thế nào, đánh Mỹ ra làm sao. Nhưng miễn ra đi, đi thật xa, giữa cũng đủ khoái trí rồi. Mỹ đã đổ bộ vô miền Nam ngày càng đông. Với lớp trẻ thì đây là cơ hội, với lớp già thì có phần sừng sốt bằng hoàng. Mỹ đến y như lũ ngập, mà vĩnh linh lại là triền của con đê, sao xuyến và trộn rộn. Mỹ đổ bộ lên đất nước gần như đồng thời với bao nhiêu tâm tư trái ngược nhau cùng lúc đổ bộ lên tâm trí người dân. Đặc biệt là đám học sinh lớn tuổi, mười phần đã chán học hết chín, giờ lên lớp ngó mới tội nghiệp làm sao. Đứa nào mặt cũng thộn ra, không nói chuyện riêng, nhưng cũng không phát biểu. Thầy giáo cảm nhận được ngay tình hình đó, nhưng biết trách mắng gì được. Thầy vẫn phải rằng, muốn tìm quỹ tích của mờ, ta phải. Ở dưới lớp, những mảnh giấy nhỏ bằng cúc áo bị bắn tung từ bàn này sang bàn khác, theo một quỹ tích nào mà cả hướng những cái nháy mắt háng giọng Mấy đứa trên vĩnh thủy nó xin tuyển ở xã có được không? Đó là giấy của lợi. Vài phút sau từ phía kia Một hạt cốc khác may vèo tới Được sáu thằng Có cả mấy đứa lớp 9 như thằng Thái thằng Liêm Lợi ghé tai hỏi cậu bạn bên cạnh Thằng Thái thằng Liên mô hẹt Cái thằng Thái lớp 9c mặt như con gái ấy Còn thằng Liêm còm Chuyên môn mang quần thùng đít đó Lợi gật gật ra vẻ hiểu Rồi nhìn vội lên bảng Thầy giáo đã trông thấy hai đứa nói chuyện riêng Nhưng vẫn không nhắc Thầy vẫn tiếp tục rằng Như vậy ta thấy điểm mờ chạy trên một đường tròn Mà bán kính bằng trong lúc bọn trẻ bồn trồn nớn nhát như vậy thì chúng không hề biết rằng có một số người lớn có trách nhiệm với chúng đang bối rối lo âu mặc dù các cuộc họp xã viên để quán triệt việc cho con em nhập ngũ được tổ chức hết sức long trọng và chu đáo và trong các hội nghị đó gần như ai cũng phát biểu hăng hái cũng thi đua cũng ủng hộ nhưng cũng có một số người thì trong bụng lại nghĩ con mình chắc chắn không phải đi đợt ni Chính số đó là những người bị bất ngờ nhất. Thoạt đầu thì họ cảm thấy rằng những đứa con bỗng dưng được đồi ngược tính nết. Ví dụ như thằng Liêm, con tiếng cải, nó học hết lớp 9 rồi mà tính nết vẫn bắn nhắng như đứa trẻ lên năm. Không có chức quần nào của nó mà không rách đũng. Nó có thể đá bóng suốt cả buổi trưa mùa hạ nắng xém gáy. Nó không hề ngồi yên được quá 10 phút kể cả lúc học bài. Chân cứ dung liên hồi luyến thoáng như có bệnh động kinh. Thực ra nó chẳng có bệnh tình chi hết Đã bảo tính nó bắn nhắn mà Dứa rồi đùng một cái Nó hiền như đi tu Cái khuôn mặt xương sầu dài thuẫn Như cái lưỡi cày ấy Thỉnh thoảng lại thờ ra Gọi một tiếng nó giật bắn mình Rồi dạ liến thoáng mồm Hôm đầu thì thím cải nhét mép cười Sáng hôm sau Thím đã phải nhíu cặp lông mày thưa thớt lại Mà ngó chân chân vô nó Đến trưa thì thím chố mắt ra Mồm bỗng lắp bắp như người ta nói lắp Thằng Liêm vẫn dạ và mặt cứ ngớ ra Hay nó ưng lấy vợ Mới 17 tuổi đầu mà nghĩ đến chuyện đó thì hư thân rồi Rồi thím bồn trồn Chờ bóng một đứa con gái nào đó Dẽ bước vô ngõ nhà mình Còn thằng Thái con gì lại Thì lại là một dạng khác Xưa nay nó có cái miệng gần như để nhai cơm Chứ không phải để nói Muốn dò ý nó thì phải lắng nghe cho rõ Những cái ẩm ừ trong cổ Nếu nó ẩm ừ gọn và to thì nó ưng Còn nó cứ rền rền như mèo nằm bếp thì có nghĩa là nó bực bội. Thỉnh thoảng lắm mới nghe nó nói vài tiếng. Thí dụ đến bữa ăn, nó mời cơm. Ăn xong, đứng dậy, cha hỏi nó đi đâu. Nó đáp, họp. Nó là đứa đẹp trai nhất nhà. Tóc quan, mắt sáng, hai gọ má nhú hồng, cân đối như mặt con gái. Mặt đẹp vậy mà tính lại cục. Làng xóm bên ngoài cho rằng nó cục cần là ra bực bội với gia đình. Có thể có phần đúng như vậy. Gia đình gì lại luôn luôn bức bối Một ông, hai bà Làng xóm ai cũng biết tâm tính gì lại Lại thêm bảy con trai rất được nuông chiều Nên rất ngổ ngáo Đứa bé nhất cũng có thể quát trả anh lớn Thậm chí quát cả gì lại Giữa mà mấy hôm ni Thái ăn nói dịu dàng Đến mức không ngờ Ăn mau đi mà còn dọn dẹp út Thái nhắc thằng em cuối một cách nhẹ nhàng như vậy Rồi Thái đứng dậy về vội vã Gì lại hỏi giò Mì đi đâu trừ Có vô ghi điểm cho cha không? Dạ có. Thái nói rất từ tốn. Rồi con lại đi có chút việc nữa. Nó nói chưa dứt câu thì đã thấy bóng thằng Liêm lấp ló ngoài bụi tre. Một tiếng huyết xáo khe khẽ. Thằng Thái lè lẹ lách cửa đi ra. thoát cái cả hai đã biến ra ngõ. Nó đi đâu? Tật nhiên không quan trọng lắm. Xưa nay nó vẫn ít ngồi ở nhà. Nhưng gì lại băn khoăn nhất là tâm tính của nó. Giữa mươi hay... Con người ta bỗng dưng tốt hơn trước cũng làm cho kẻ khác lo đắng. Một ngày, hai ngày, rồi đến ngày thứ ba. Di Lai lo nghĩ thực sự. Không biết tụi hắn kéo nhau đi đâu cả đêm thím à? Di Lai hỏi thím cải như thế khi gặp thím đang chống hai tay vô hông mà gào đến khàn tiếng. Liêm! Liêm! Nghe nói chúng hắn học võ bác à? Răng! Học chi? Học võ... Thím cải nhắc lại rồi ngồi bệt xuống đám cỏ bên mép bờ trúc. Cha mà ơi! Còn với cái, giữa thím thấy hắn học ở đâu? Ai dạy? Mấy ông trên huyện đội, hay ngoài quân khu chi đó? Họ dạy là dạy cho trinh sát dân quân, bọn con hít trung hắn chạy học theo. Cha tổ ngu chi mà ngu lắm giữa. Di Lai chửi hành học, giữa rồi nhọc sát hoặc quẻ tay quẻ chân thì ai nuôi, còn với cái, tề nhưng ai nói với thím, tôi phải căn vẳn mái, thằng liêm nhà tôi mới nói, này còn nhiều chuyện nước tê. Dì lại không giống nổi sự tò mò, chuyện chi thím, nhưng mà bác đừng có bếp xếp, cái thím này tôi con nít hả? Nghe nói, thằng Mỹ nó sẽ đổ bộ ra cả miền Bắc bác à? Hả? thằng Mỹ à, cho nên bọn con nhít nó học võ để tự vệ. Trời đất, Di Lai bỗng thở gấp và cảm thấy chân tay bồn dộn, trống ngực đập thịch, y như đã trông thấy kẻ địch vượt qua cầu Hiền Lưng. Nhưng mà bác đừng có mà bép xép, Thiểm Cải nhắc lại. Di Lai dạ rất khẽ, rồi cố ngồi xích lại thì thầm: chi?" Tôi nghe bọn dân quân sầm xì chuyện cồn cỏ. thím này, có phải nó đổ bộ cồn cỏ rồi không? Có, có thể rồi. Nhưng tôi cũng chưa nghe ai nói. Hả? Gì lại vận lại? Chưa nghe nói thì răng lại có thể. Thiếm cài mở to đôi mắt trắng độc ra, ngó chân chân vô gì này. Như thể chính mình mới là người cần hỏi câu đó. Bác lú thiệt, thằng Mỹ thì hắn muốn đổ chỗ nào mà chẳng được. Bên Trung Đông Trung Tây nó còn đổ nữa là... Dưa là hóa ra mình thua hả? Ừ, mình thua răng được, mình mạnh lắm chứ bác tưởng à. Nhưng mà thằng Liêm tôi, nó cũng nói nhầm, tốt nhất là nên biết võ. Đó, tuần trước ở dưới cầu hiền lương nện nhau, bác biết không? Dạ không, dì lại trả lời rất thành khẩn. Ui trà! Cả một đồn mình đánh võ với đồn cảnh sát, rồi mình ôm tất cả chúng nó ném xuống sông. Nó chết hết. rằng tôi nghe con phương nhà tôi nói là chỉ ném cái thằng thượng sĩ đồn phó. Thiếm cải lại trợn đôi mắt đục mờ lên. Đã ném được thằng thượng sĩ, thì trung sĩ đại sĩ gì mà chẳng ném được. Tôi cho là họ ném hết. Dạ, thím nói phải. Di Lai lại gật đầu thành khẩn. Câu chuyện cứ thế mà sầm xì, một hóa mười. Mười, hóa trăm. Thím cải vẫn luôn luôn không quên nhắc, nhưng mà bác đừng có bếp xếp. Di Lai lại dạ rất thành khẩn, và câu chuyện cứ sầm xì cho tới lúc đàn trâu hợp tác đã no căng và lúc lát những đôi sừng ngật ngưỡng đi về chuồng. Bỗng có tiếng thằng tào, con hút Di Lai gọi ở ngõ. Mạ, về! Di Lai cũng mệt mỏi đứng dậy. Chị giữa mi. Về xã đội gặp. Hả? Ai gặp? Xã đội! Nói hoài! Anh Thái đi bộ đội! Hứng? Dì Lai tưởng như mặt đất dưới chân mình rung rinh sàng gạo. Dì mở miệng định hỏi thêm, nhưng tàu đã chạy ù mất. Dì hoàng hốt lao theo, y như có đám cháy nhà. Thím cải nhìn theo, chép miệng. Răng rồi cũng cãi nhau cho coi. Lẽ ra thì chẳng đến nỗi phải cãi nhau vì dì Lai đã ôm lấy Thái mà mếu máu với vẻ đầy thương cảm. Con ơi! Dứa đi tuyển khi mô mà không cho mạ biết Thái khoái trá như Vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ Hết sức mạo hiểm Cho gì biết rằng được Con trốn trường về tuyển ở xã mà Ờ dứa thì đời nào xã người ta lại cho gì chẳng biết chi hết Chị Phương làm nội ứng giỏi lắm À Ra vậy Hóa ra con Phương nó ngấm ngầm giúp thằng Thái Mà chưa biết chừng Chính con Phương đã suối rục Trời ơi! Thế này thì chịu dâng được. Dì thấy phải cố gào lên để tạo một sức mạnh cần thiết nhằm chấn áp những đứa con bất hiếu chi tử, nên dì rất chóng mệt. Khi mặt trời sắp lặn, thì cổ dì đã khàn đặc. Lẽ ra biết điều, dì nên hạ thấp dọng xuống một tí. Nhưng không, dì vừa khạc, vừa hét, vừa lau mồ hôi. Cho đến lúc trời tối hẳn, thì tiếng gì cũng sầm xịt lại chỉ còn những âm điệu cót két như tiếng bánh gỗ xe trâu Thái không hề nói lại nửa câu hoặc là có nói nhưng chẳng ai nghe thấy thỉnh thoảng mặt Thái đỏ gây lên và những tiếng gầm gừ kéo dài trong cổ ấy là Thái rất khó chịu khó chịu nhưng vẫn phải bấm bụng không phải nó sợ gì xưa nay con cái trong nhà có ai sợ gì đâu Cái chủ yếu là thái nhận thấy Thái độ của những người xung quanh Chưa ai ủng hộ mình Ông cụ lặng lặng bò qua nhà chú quất Xưa nay Ông vẫn thế Tốt bụng nhưng cục cằn Cục cằn mà lại bất lực Những lúc trong nhà Có chuyện to tiếng Ông thường lùi lỗi bỏ đi Đến khi thấy quá đáng Ông ấy hầm hầm trở vô chửi át một câu Tổ thằng cha chúng mày Rồi ông bớ luôn cái bàn sắt thuốc, hay rút con dao lợ trên mái nhà chờ ngược cán, vang liền mấy cái. Ông từng đánh mấy cái liền cho nó công bằng, nghĩa là mỗi người tham gia trong cuộc cãi nhau thường được chia đều một phang. Không cần phân biệt trái, phải, và trong nhà ông cậu, sự cãi nhau đánh nhau cũng được phân chia khá đều từng tuần, từng tháng. Căn nhà gỗ năm gian làm trái hướng gió, Gió nam không tới, gió nồm không vào, càng ngày càng nực nội, bí bức. con lẽ vì dứa mà con cái gì lại, mặc dù được nuông chiều hết mực, chúng vẫn chán ngấy gia đình, chán lẫn nhau, chán cả bố mẹ. Duy chỉ có hai người làm chúng nể và sợ, đó là Mạ và Ngài, vợ cả ông Cầu và Phương, con gái Mạ. Phương hôm nay đi theo đột xung kích lên rừng chặt lá làm phân xanh chưa về, Thái chỉ còn trông chờ vô thái độ của mạng ngài, nhưng không hiểu răng mà vẫn không nói một lời. Thái cứ phải bấm bụng chịu chửi. Có lẽ mạng ngài cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn im lặng. Mạng bòm bèm nhai trầu và chốc chốc lại liếc mắt nhìn gì. Cho đến lúc cảm thấy gì đã đuối sức vì mỏi mệt, mà mới chậm rãi lên tiếng. Thái! Dạ, Thái hồi hộp xích lại gần mạng ngài. Giữa mấy ngày nữa con mới lên đường. Trời ơi, mà hỏi vậy khác chi một sự mặc nhịn thừa nhận, Thái Như muốn nhảy cẫng lên, nhưng tốt kìm lại được. Một tuần nữa mà, Thái nói rồi quay trở lại, lớp nhà vô chỗ kê chiếc hòm gỗ sáo tung, lật tìm sầm sầm. Zilai ngưng cười và chố mắt ngó nó, Thái vẫn sáo, vẫn lật, vẫn tìm. Rồi đồn ngột ôm tràng cầm một mớ sách bờ, bia ảnh và gần như tất cả những gì có trong chiếc hòm gỗ ấy ra giữa sân. Nó làm chi vậy? Chưa ai kịp nghĩ ra thì ngọn lửa đã đồn ngột bùng cháy. Trời đất ơi! Không ai kịp ngăn lại nữa rồi. Lửa bốc lên dần dật, mặt thái hừng đỏ dữ dội. Dì lại bỗng lồng lên như một con lợn nái. Trời ơi là trời! Nó đốt, nó phá hết ư! Ai mua, ai sắm cho nó Con ơi là con Đổ ngu như chó Mày đốt đi Này, thà nào đẻ ra con ngỗng Con ngàn còn có ích hơn mày Đốt đi Dì nhào vô buồn lôi rằng từ trên chiếc xào Xuống những cái áo, cái quần Cái ni lông của Thái Dì lật bật chạy ra sân ném vô mặt Thái Kèm theo những tiếng này Ni, đốt đi Ừ, thì đốt Đốt hết Thái thản nhiên như một người nung lò gạch Dì đưa cái gì, nó ném luôn vô lửa cái đó. Mà ngài hoàng hốt chạy ra, Mà ôm choàng lấy thái mà khóc. Con điên rồi hả con? Mà khóc, thái bỗng nhiên cũng khóc theo. Dù sao thì nó vẫn còn là đứa trẻ con mà. Ngọn lửa bùng lên nhanh và lội đi cũng nhanh. Khi các tập giấy chỉ còn là những tập than mỏng, lay lay trong gió, thì dì lại cũng gần như kiệt sức. Dì lăn ra giường thở những hơi dài não nề, Hai tay đập xuống chiếu bèn bẹt cái giọng nói cót két lại chuyển qua kể lệứ lớn cho trí đứa bé đứa khôn cho trí đứa dạy con gái cho trí con trai Thực ra gì làm chi có con gái ấy là gì nói kháy con phương Trời hỡi trời có con mà khá thể độc thân mang nặng để đau mà đến cái tiếng mạ nó cũng không thèm gọiì lại nói kháymạ ngài để cho nhiều chỉ tổ đau, Nó đi nó đứng nó không thèm ýa lên mồm cha mà một câu Nhà đây vô phúc đến thế là cùng Chẳng còn ai nói nổi ai Con không cha như nhà không nóc Ý gì lại muốn xìa sói ông cầu không biết dạy con Cứ nghe những câu nguyện rùa đầy ngụ ý của dì này Người ta dễ dàng nhận ra đây không còn là chuyện đi bộ đội của Thái Thực ra đi hay không đâu phải tùy thuộc ở gì Căn nhà gỗ năm gian của ông cầu hàng chục năm nay như căng đầy hơi ngạt Chỉ cần một lỗ rò nhỏ là có thể bùng toạc ra ngay, mẹ hiểu rất rõ điều đó cho nên mà ôm lấy Thái mà khóc, rồi mà buông Thái, rời đống lửa dần dật giữa sân, lần dò đi vô bếp. Mẹ ngồi lâu trong bóng tối, lòng uất ngột ngổn ngang. Từ ngày dì lại về cái nhà này, mẹ chưa có lấy một ngày thanh thản, chính đã đi cưới dì về cho ông Cầu, rồi cũng chính màn tay mà đã nuôi cả năm đứa con đẻ của dì. Mà đã bàn với con Phương 5 lần 7 lượt về chuyện ăn riêng bởi không muốn vì mình mà gia đình thêm lục đục. Nhưng con Phương không chịu, tính nó ưa bay nhảy, ăn riêng ra không lẽ cứ để mạ thui thủi một mình, nhưng cứ chung đụng mãi như di thì rồi tan tành đổ nát hết. Mạ khóc và tự giận cho số kiếp của mình. Trong lúc căn nhà năm gian nằm trái hướng của ông cầu đang bí bức những hơi than và chìm nghiệm trong cái lặng im nặng nề, Thì bên ngoài trời chăng đã vọt lên từ lúc nào, chăng tự tin và minh bạch, cánh đồng Lâm Sơn thủy đong đầy ánh chăng, nước từ đập La Nga tràn về Mương Thủy nông loáng bạc, con sông Sa Lung ngập gió, mặt nước như ớn lạnh khẽ dùng mình, sóng gợn li ti, giọng hòa mái đẩy của các chàng trai cô gái đi dò dọc bờ phân xanh từ bến quan về ngân dài trên sông, chạy đẫm trong chăng, chăng. Thái Lãn ra bờ sông không phải để ngắm cảnh Thái nóng ruột chờ chị phương, những giọng hò vẫn nối nhau trôi trên nước. Kia là giọng trị bình ở thôn lại xá, đó là giọng thím tuất. Trà, thím ấy đã trên 40 rồi mà giọng vẫn trong veo. Thuyền trở đá cứ cặp nhau hai chiếc một mà lướt, sao không thấy thuyền lại Đức hè. Thái nóng ruột chờ chị phương. Sông xà lồng tuy nhỏ nhưng khá đẹp. Đẹp và ngoan như một cô gái miền Trung. Ở những ngọn núi phía trên Vĩnh ô Vĩnh Khê của Trường Sơn, nó chỉ là một con suối. Con suối bé tẹo như một đứa trẻ vô tư suốt ngày rúc rích cười. Đứa bé không cần biết mình sẽ phải trôi về đâu, chảy về đâu. Nói chung, nó chưa có ý niệm về sự trôi dạt Khi con suối ấy suối về Bến Quan thì nó đã thành dòng, đã đẩy đà thêm ra những cái tuổi dậy thì của em gái. Nó biết mình đang chảy Đã có những mái chèo lách cái khua động đêm trăng Tùy thế nó vẫn là suối Và vẫn còn rất nông cạn Trong veo Người ta vẫn nhìn rõ mồm một từng hòn đá cội Vẫn gặp cái tiếng gióc rách ngây thơ Của nó đùa giỡn với bến đá bờ lau Xuống đến cầu sa lung Thì sông đã thật sự lớn Đôi bờ lá che rũ tóc xuống Nước bẽn lẽn trôi Rồi khi chảy qua cánh đồng Lâm Sơn tùy Thì sông đã bắt đầu phải làm cái phận sự Mà bất cứ con sông lớn nào cũng làm Mang phủ xa cho đất Đã bắt đầu cho đời cái của riêng mình Thì sông thường kín đáo hơn Lặng lẽ hơn Nhưng cũng hay giận hờn, buồn tùy Người con gái ấy đã bắt đầu biết yêu Biết hiến dâng và đòi hỏi Sông xa lung qua khỏi đất Vĩnh Thủy Thì nhận thêm cho mình một nhánh khác là sông Hồ Xá Chỗ đó là đất Vĩnh Lâm Sông kết hôn và đã mang thêm một mối. Nhưng rồi hai nhánh sông ấy, cũng không thể chỉ vì nhau mãi. Đến biến phà Vĩnh Sơn, thì tất cả dòng nước chất chiu từ thượng nguồn kia, trao hết mình vào cho sông Bến hải. Không còn ai nhắc đến chữ sa lung ở nơi này, mà cả nên biến hải cũng thế thôi. Nó quặn đau cào xé ra tận Vĩnh Quang thì gặp biển, nó hòa tan vào sóng cửa tùng, trao hết lòng mặn ngọt cho biển đông. Ấy là khi người con gái đã trưởng thành làm mẹ. Mà đã làm mẹ thì có giữ được cho riêng mình cái gì đâu. Đến cái tên riêng cũng không ai gọi. Nhưng thôi, hãy trở lại khúc giữa dòng, nơi con sông san Đông vừa trượt qua đất vĩnh thủy của nhà Thái, tiến về địa phận Vĩnh Hòa, quê của Lợi. Chỗ đó có một bến phà, gọi là phà Châu Thị. Trên bờ phía đông có một dãy ruộng thả sen, tháng năm, mùa sen nở. Đêm trăng đầy dẫy hương sen thơm đến nghẹn ngào. Trên bờ ao sen ấy, đêm ni có một người con trai và một người con gái đang đi thông thả bên nhau. Họ đã nói với nhau những chi nhiều lắm, nhưng đến trừ thì im lặng. Họ im lặng như thể cùng lắng nghe từng thời khắc khép mở của cánh sen. Người con trai có dáng đi mềm như múa, tóc trải mượt. Chiếc áo sơ mi cộc tay với những sọc dài buông thẳng Người con gái chắc nịch trong tấm áo dệt kim trắng mịt, tóc kẹt lừng thả dài về phía sau. Óng ngã buông gần tới gót, chiếc chán cao đầy vè bướng bình, thỉnh thoảng lại ngựa lên trời lắc nhẹ. Hai cánh tay trần vòng đằng trước ngực như cố tình giữ chặt những hơi thở vội vàng, bồng bột, đang phả chen vào hương sen. Họ vẫn đi thong thả qua hết bờ ao, rồi dừng lại dưới bóng cây trúc, nhìn ra mặt nước. Sông xa lùng chỗ này là nơi đầy đặn nhất, tràn trứa nhất. Và đêm nay hình như Trăng cũng sáng nhất. Sáng đến mức tưởng như không ai còn có thể giấu nhau được điều gì. Có lẽ vì dứa mà cả hai cùng im lặng. Trăng đã vượt qua dãy cao của xóm đơn thầm. Trừ thì Trăng đã ngay trên đầu họ. Bóng hai người thu dần vào đôi chân. Rồi mất hẳn. Chỉ còn có họ và Trăng. Đã đến lúc không lặng im được nữa Phương đồng ý nha Người con gái chợt cười rồi hỏi lại Một cách ngây thơ Y như nãy giờ không hề nghĩ ngợi Nhưng đồng ý cái chi đã chứ Thì đó Anh đã nói lúc lẫy rồi Vất vả lắm người con trai mới lấy đủ hơi Để nói tiếp Anh đã nghĩ rồi Tất cả chỉ vì cuộc sống của em thôi Lần đi anh đi xa mà rồi xa mãi Phương đột ngột ngắt lời Anh đi học đạo diễn qua 2 năm, làm chi mà xa mãi? Không, học xong anh ở lại Hà Nội, nhất định thế. Dòng người con trai sôi nổi hẳn lên. Từ lâu, anh vẫn khát khao được hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, mà đã là chuyên nghiệp thì không có đất nào dụng võ tốt hơn là ở thủ đô. Tài giăng lại dứa hè Phương lại ngất lời, nhưng lần này giọng nói có vẻ sẽ sàng hơn. giọng người con trai đầy bực bội hàn học. Em nghĩ coi. Vĩnh Linh Bình có mỗi cái nhà hát bằng lỗ mũi, còn cái đoàn văn công thì lèo tèo mấy chục người. Chẳng hơn gì cái đội nghiệp dư. Hoạt động ở một ti văn hóa bế tèo như vậy làm chi có sự nghiệp. Lần này anh ra đi là vĩnh biệt. Con người ta sinh ra ở đâu không quan trọng, nhưng nhất thiết phải chọn cho mình một mảnh đất mà sống, mà vẫy vùng. Người con trai chợt ngừng lại. Hình như anh cũng cảm thấy trong say xưa nói về hoài bão của mình... Anh đã bước quá nhanh để tụt lại đằng sau một khuôn mặt đang tái dần trong hơi xương xe lạnh. Công việc của anh thì dễ thôi. Điều làm anh suy nghĩ nhất chính là cuộc sống của em, hôm nay và ngày mai. Người con trai nói rè dặt từng tiếng một, rồi sau vài giây ngần ngừ, giọng anh bỗng vang lên dồn rập mãnh liệt. Rất quát em không thể ở căn nhà ấy được, cũng không thể mãi mãi cái đất này được. Ra ngoài đó cho kết cửa tạm nhà bác anh, rồi sao sẽ xin việc. Anh có khá khá nhiều bạn bè ở sở văn hóa Hà Nội. Hoặc nếu em vẫn mê nghề thể thao Thì anh sẽ liên hệ ở Tổng cục Thể dục Thể thao cho em Một xã thủ đất từng hai lần dần giải huy chương vàng Thì nhất định không ai bỏ cả Mà ở đất thủ đô Người ta biết quý nhân tài Em đừng lo Bỗng vương ngước lên hỏi bằng một giọng khô đanh Dứa còn mà em Mà em Tại rằng chỉ còn mà em Còn gì, còn cha, còn các em nữa Dù sao đó vẫn là một gia đình Có em cũng thế Mà vắng em thì đã sao Không, anh chẳng hiểu chi hết. Giọng Phương đã run run. Anh hiểu rồi, người con trai cười nửa môi. Thậm chí còn hiểu sâu sắc nữa kia Nói thật em còn nặng gia đình lắm. Cứ như thế thì làm sao có hoài bạo lớn, có tương lai đẹp đẽ được. Giờ thì thấy vấn đề đó đơn giản. Nhưng vài năm nữa tuổi tác lớn lên chút nữa. Nhất định em sẽ ân hận. Phương nín lặng cúi mặt. Cô không nói, không phải vì sợ mất lòng người yêu. Bản tính cô xưa nay gần như chưa hề biết sợ mất lòng. Nhưng những lời của Đường vừa nói Đã làm cuộn lên trong cô Một nỗi chua xót Lớn lên trong một gia đình đông đúc ồn nào Nhưng lúc nào Phương cũng cảm thấy lạc lõng trống tránh Không biết bấu víu vô ai Có lẽ vì dứa mà Phương rất ham Những hoạt động xã hội Nhưng lúc lăn lộn trên trường mắn Những sáng trại tập điền kinh Những đêm diễn kịch trong đội tuyển văn nghệ Của ti văn hóa Là những giờ phút sung sướng nhất của Phương Được sống hết mình cùng bè bạn Và chính trong những buổi ấy Phương đã gặp đường, cặp mắt sắc và dài lúc nào cũng long lanh dưới đôi lông mày mỏng nhỏ, đôi môi hồng như môi con gái, luôn luôn uốn lượt để phát ra giọng nói mượt và ẩm ướt của đường đã tạo cho anh một nét duyên dáng khá đặc biệt mỗi khi đứng trước tập thể diễn viên văn nghệ. Anh gợi ý tâm lý nhân vật cho Phương diễn, rồi anh khen ngợi Phương làm cho cô xấu hổ đỏ mặt. Dần dần anh gợi ý cả những triền vọng Tiền đồ được bắt đầu nhen nhúm Trong năng khiếu nghệ thuật của Phương Rồi một lần Bên bờ sông Hồ Xá dưới ánh điện xanh Của tầng hai khách sạn hát ra Anh đã gợi ý đến một sợi dây Sâu nhất, mạnh nhất Trong tâm hồn người con gái Vốn có cái dáng ngang tàng bên ngoài kia Phương đã chóng váng đến ngẩn ngơ Trước tình yêu quá đổi bất ngờ ấy Cô im lặng và khóc Từ bấy tới nay Đã gần trọn một năm Phương như con mong say mật, tránh choáng bay trong những lời gợi ý. Tất cả chỉ là sự gợi ý, thoạt đầu thì xa xôi trăng nước, dần dần xích lại thêm như hơi gió lan man tắm vào da thịt. Cứ thế, những gợi ý thấm dần như giật mực ăn sâu qua các tầng giấy mỏng, ngọt mát và vô hình. Không ngờ đêm nay, dưới ánh trăng khuya sáng đến lạnh người, mọi gợi ý đều đã lật ra như bàn tay để ngửa. Phương vừa ở rừng về, chưa kịp ăn cơm, đã nghe con bạn tới nhắn lên cho anh gặp. Tưởng có chuyện chi, ai ngờ sự thề lại như vậy. Anh ấy bắt mình phải bỏ tất cả đấy đi theo. Anh ấy học đạo diễn, đương nhiên rồi sẽ có nghề. Còn mình, cuộc sống sẽ ra răng, hay lại suốt đời nương tựa vô đồng lương của chồng. Rồi mà nữa, liệu mà có sống mãi với gì được? Phương, tiếng đường cất lên khe khẽ. Làn hơi đã phả sát vào nồng nàn Bên thái dương Phương Nhưng rằng Phương vẫn nghe như tiếng gọi Từ một nơi xa xôi nào đó vẳng tới Phàng phất và mơ hồ Phương Em mới nghe anh Em có yêu anh thật sự không Thường nhau chín núi 10 đèo cũng qua kia mà Hãy đi với anh Mạnh dạn mà đi, ương quyết mà đi Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chưa đủ tạo cho em Một sức mạnh để dứt khỏi đất này ư Rồi mai mốt ổn định đời sống Mua được nhà cửa ta sẽ đón mạng ra Ờ, cũng nên đưa mạ thoát khỏi cái mối bùng sung ấy Anh cũng biết đời mạ khổ nhiều Suốt đời sống vì người khác Làm cho người khác Rốt cuộc mạ có còn giữ lại cho mình được chút gì đâu Mạ cũng phải đi Anh ấy nói những chi vậy Nói về gia đình mình Hay đang gợi ý về một tình huống kịch Một hành động của nhân vật nào đó Phương muốn gọi to lên một tiếng anh Để những lời mơ hồ kia Hoặc tắt đi, hoặc sát gần lại Nhưng cổ Phương đã xe lại Chỉ đủ để trong một tiếng thở dài phát ra Đồn ngột có tiếng kèn báo động Những âm thanh chát chúa đập tơi bời vào sương đêm Làm huyên náo tất thảy mọi sự lặng yên của bờ sông Cái giọng nói mơ hồ bên tai Phương Cũng bất ngờ tắt ngấm Từ phía bờ nam Một tiếng gì gì nặng nề vọng lên Rồi tiếng động mỗi lúc một to thêm Thô bạo thêm Trong ánh trăng vàng vạc Phương đã trông rõ cái hình chiếc C-47 đen trùi chuỗi Chậm chạp bay như trườn qua đầu các ngọn tre Bộp, buụp xoẹt xòe 5 về sáng lăn tăn như kim tuyến rơi dọc xuống Rồi bất ngờ năm cái đèn rù bật lên sáng choáng người con trai đứng bên phương ngồi thộp xuống tự lúc nào vừa lúc ấy tiếng súng mặt đất dậy gian lên khắp bốn phía súng trường nổ phát một súng máy kéo từng điểm xạ dài một và đứng nghề nghiệp bất ngờ xuất hiện Phương đưa hai tay lên cô nhhèo mắt trái nín thở, Nhưng ngón tay bóc cò của Phương chật khựng lại Đêm ni Phương đi gặp người yêu Làm chi có súng Mà giả sử có súng Thì cái viên nạn chi Của khẩu Bruno 4 kia Đâu quan ăn nhằm chi Vô vị hết sức Khối đen trên đầu vẫn dầm dì bay Súng mặt đất vẫn nổ gian Bốn phía Cả vĩnh linh lúc ni chắc đã thức dậy Mà nhìn hết lên trời rồi Đêm nào cũng có vài lần như vậy Những năm tháng bình yên đã qua, lúc ni mà bỏ đất giới tuyến để đi thì cô độc và bạc béo biết mấy, mà ta rằng đi chiến đấu cho cam. Trật Phương nhớ tới mấy ngày khám nghĩa vụ vừa rồi, nghe nói cả khu vực đợt này đi tới hàng ngàn người, lớp trẻ vĩnh linh như cờ gặp hội. Phương mang máng nhớ tới cờ con trai có dáng người rong ròng cao, đôi mắt xanh thấm hôm nào gặp ở bến đò chỗ các em bị nạn. Cậu ấy đã trúng tuyển rồi, chắc sướng lắm ra đi như vậy mới xứng nghĩa ra đi chứ chứ như mình tiếng lì dì trên đầu đã xa dần ra phía vĩnh chấp rồi mất hút vô khoảng trời ngoài Quảng Bình giọng nói mơ hổ bên cạnh bất chợt lại vang lên nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn sao em sao ơ hay em cứ như người mất hồn vậy một tuần nữa anh phải ra đi rồi phương trợt cười mỉa mai ờ hả một tuần nữa anh cũng ra đi Lúc đó đợt nghĩa vụ quân sự cũng ra đi đó, anh biết không? Đường nhăn nhó vẻ khó chịu. Sao em lại nói tới chuyện đó? Cái cần nhất là em có đi không? Vương cười to hơn. <cười> có, em rất muốn đi, nhưng... Nhưng sao em? Em chưa khám, không biết có trúng tuyển không? Đường ngỡ ra, cặp môi hồng nhách lên, cười méo mó. Lúc đi rồi mà em còn đùa được. Em có biết chiến tranh rồi sẽ thế nào không? Đừng ai đùa với chiến tranh cả, đặc biệt là ở cái đất đầu cầu này. Phương quanh hoắt lại, cặp mắt tròn xoe, mờ căng, nhìn chầm chầm vô đường, giọng cô chua chát. Có phải vì giữ mà anh đã tính đến căn phòng của ông bác anh ở Hà Nội không? Tính là tính cho em. Thôi, đủ. Phương định nói thêm câu tri đó nữa, nhưng giọng cô đã nghẹn lại. Cô quay lùi, mặt cúi gầm bước đi như chạy. Đường xứng người đứng như chôn chân dưới tán lá tre quyệt bóng lòa xòa. Bóng chiếc áo dệt kim của Phương đã nhỏ dần về phía cuối bào sen. Vất vả lắm, đường mới nhổ chân lên và bước lính quính tới bên chiếc xe đạp. Anh lên xe đạp tránh choáng. Đến sát Phương, cả hai chiếc phanh cùng kẹt lại. Phương, em giận anh à? Anh làm gì mà em giận? Im lặng, chân Phương bước lập cập mau hơn. Đường ca nhắc một chân tròi xuống đất, chiếc xe đạp lại trườn lên. Thôi, lên anh đèo về, Phương. Phương dừng lại lạnh lùng. Thôi, Anh về trước đi. Lên đây anh đeo về. Đã bảo anh về đi mà lại. Giọng Phương gắt gỏng hơn. Đường vẫn cố kìm tay phanh văn này. hay cứ lấy danh mà về, anh đi bộ gần hơn. Đường Phương đã bước tránh chiếc xe, rồi cúi đầu đi thẳng. Được mấy bước, Phương răng rộng hai tay, rũi ra, gấp lại, thở những hơi sâu vào lồng ngực. Đường nhìn theo, nút khô một cái gì trong cổ họng, rồi bất ngờ thả rắc cả đôi phanh chiếc xe đạp lao lên lướt qua sườn phương vút thẳng. Bóng Vương dừng sững lại. Chiếc xe đạp bà cô vẫn thường đi đang phóng lào đào phía trước, trên mặt đường nham nhở dấu chân châu, rồi một ngày không xa nữa nó sẽ hòa vào cơ man những dáng xe, những dáng người trôi không dứt trên một đường phố xa xôi nào đó. Bất giác Vương úp mặt vô hai lòng bàn tay, nước mắt như muốn ứa ra. Thôi, đừng nối tiếc nữa. Phương ngẩn mặt nhìn lên, cố thở lấy một hơi thật sâu, cho lòng trầm tĩnh lại. Ờ, đêm ni trăng sáng thật, sáng đến mức không ai có thể giấu nhau được một điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 2 của Cửa Gió. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc